Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hả? Con mắt làm vũ đường vòng vò chuyển bừng tình hiểu ra. Suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô cười biết người đàn ông của mình không ngu ngốc. Anh ta sợ không dám nói ra cho nên chúng ta đây phải làm cho sáng tỏ. Dù sao phải để cho mọi người cùng biết chứ sao. Đáp đúng. Cô người khách dâng lên nụ hôn để khen thưởng. Bên này cũng muốn. Anh chê chỉ ở một nửa mặt khác. Lầu bộ vũ biết nghe lời, lại in nụ hôn Hai người ngon ngọt thân mật Làm cho người ta rất hâm mộ Ánh mắt ai oán đảo qua một đám người Thân không thiện lương Người yêu bên người cùng chung mới thủ ôm sát cô Đang kinh bỉ người nhà của anh Mang thai là chuyện tốt Không cần cầu mi khổ kiểm Đến cười một cái Lầu phu nhân dụ dỗ con dâu nhỏ Cười không nổi Lầu bộ yên quả thật muốn khóc chết Người làm ra đáng sợ, cô chỉ là mang thai, bọn họ lại chỉ kém không đem cô làm thần mà cung phụng, ngay cả đi đường cũng không cho. càng nghĩ càng hận, ánh mắt giết người bắn về phía đầu sỏ gây nên. Lầu bộ vũ vẻ mặt gian xảo cười vô hại, nhàn nhã quấy sữa trong ly. Ai bảo có người luồn quẩn, trong lòng chạy đến khu vực địch chiếm đóng rêu dao Thành công dây đi lực chú ý của người làm ra. Lòng cô rất vui, cho nên hiện tại cô như cũ, có thể tự nhiên ở lâu ra uống sữa xem báo chí, thỉnh thoảng còn trêu cượt anh hai nhà mình một chút. Phụ nữ có thai lớn nhất nha, cô nhất định sẽ lợi dụng. Mẹ, con muốn về nhà. Lâu bộ yên vẻ mặt đau khổ, một chút dấu hiệu hạnh phúc cũng tìm không thấy. Đứa trẻ đáng thương, tuổi còn trẻ, điền gặp người không quen. Cười lớn lâu ra vinh viễn mở ra cho con. Lầu phu nhân cảm tính nói ra một lời làm cho người ta hộc máu. Lầu vũ kiến coi bà là mẹ vợ tương lai liều chết nuốt xuống máu đến bên miệng. gì? Con không làm chuyện gì có lỗi với bộ yên, càng không có vứt bỏ cô ấy. Cô không có gặp người không quen. Nôn muốn chết, người lâu giá nhất định không giống người thường như vậy sao? Nhưng biểu tình của em út quá mức thống khổ khiến chúng ta không thể không hoài nghi. Lâu bội sầu đa sầu đa cảm, lo lắng mở miệng. Em út thật đáng thương, suốt cuộc gặp dạng đãi ngộ không nhân đạo gì. Làm vũ hàng giờ khóc, giờ cười, trấn an vợ yêu. Anh cũng không dám nói là vì mang thai mà gặp được đại ngộ quá mức nhiệt tình. Bảo hộ đáng sợ quá nhiều, làm cho người ta chuồn bước. Như vậy bộ sầu chết cũng không chịu mang thai, đổi lại anh sẽ khóc chết. Em hai, tới đây một chút. Lâu bội hiền về mặt mỏi mệt xuất hiện ở trên cầu thang. Có người lạ thì anh cho mặt mũi sẽ kêu tiếng em hai, không có người ở thì hai người xưng hô đối phương giống nhau. Được. Lầu bộ vũ đứng dậy chậm gì gì, rồi dạ anh đi lên lầu, hỗn loạn dưới lầu không quan hệ với cô, cho dù cô là người khởi sướng. Anh suy nghĩ, ẩn nhẫn bước chân qua mức nhàn nhã của cô, rốt cuộc tới lầu ba. Phanh một tiếng, ngán cách hết thảy, hai người nhốt vào trong phòng. Em hai, em bày cho quỷ đến tột cùng là đang làm cái gì? Núi lửa rốt cuộc bùng nổ lâu bộ vũ vẫn nhả nhã cười Thật tự động Phát nằm trên sofa Cực kỳ giống phu nhân sống ăn nhàn sung sướng Mẹ nó Mày có phải em gái tao hay không Anh tức đến miệng nói ra lời ác Đúng vậy cho dù từng muốn phủ nhận Cô cảm thấy bất đắc dĩ nói lâu bộ hiền hít vào Lại hít vào Rốt cuộc dùng ngữ điệu bình thản nói Em làm chi khiến cho làm vũ hằng Suốt ngoại làm việc Đầu bộ vũ vẻ mặt mờ mịt, nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Có sao? Tôi là người lâu thị, khi nào thì có thể trông nom đến Lam Gia? Tôi lợi hại đến như vậy sao? Em bắt thiền tử lấy làm trừ hầu. Anh buồn bực ngồi trở lại sofa. Tôi không có. Lầu bộ vũ ủy khuất bị môi Em lấy cái bụng ủy hiếp làm vũ đường, anh ta lại dùng cái này đi đe dọa đại gia trưởng Lam Gia, khiến cho bọn họ không thể không phải Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc. Anh vô lực khiếu nại ánh mắt lâu bộ vũ lập tức trở nên rõ ràng mỉm cười nói vậy ai không tiếc bàn đứng em ruột để đổi lấy hợp tác của người khác là ai không để ý thân tình lấy người thân vào hang sói đi ở nhớ còn có ai còn có là ai không thể liêm sỉ lừa gạt em gái thiện lương của mình ở xa vạn dặm vội trở về chịu tang kết quả lại quang cái lồng chim từ nay về sau rốt cuộc vô lực vỗ cánh bay cao mỗi một câu nói của cô Đầu lâu bộ huyền lại hạ thấp một chút. Nói xong lời cuối cùng, anh đã ước gì trên mặt đất có một cái động để cho mình chui vào. Anh sai lầm rồi, anh xóm hối được không? Anh quý đã đầu nhận tội, cầu cô không nói nữa. Anh chưa phát hiện mình lại đáng giận như vậy, không nhân tính như vậy. Biết sai cho thấy còn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net